Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lòng kính vũ kỳ thật căn bản không ngủ. Anh nghe thấy được có tiếng người mở cửa, nhưng không nghĩ người đó chính là sở tiểu tinh. Anh nghĩ cô sẽ cử người tới cùng anh thảo luận, nhưng cô lại vượt xa hơn so với trí tưởng tượng của anh. Chẳng những chính mình tiến vào, lại còn dùng ngón tay đánh thức anh. kho hàng này chính là phòng nghỉ tư nhân của anh. Hiện tại là giờ nghỉ trưa. Cô chưa được cho phép đã tự tiện đi vào. Anh phải cho cô một lễ gặp mặt thật đặc biệt mới được. Anh mở hé mắt, trộm nhìn ngón tay cô, lại muốn chọc anh lần nữa. Anh muốn đổ cô một chút, ngay lập tức ngồi dậy muốn dọa cô. Sở Tiểu Tinh quả thực bị hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau, ngã rùn đất, đụng vào đống cỏ cô phía sau. Trong lúc nhất thời, đống cỏ cao tới tận trần nhà liền rơi xuống trên đầu của cô, trên người cô tất cả đều là cỏ khô, làm Cảnh Vũ mải miết nhìn bộ dáng chật vật của cô. Không nghĩ cô lại nhát gan như vậy, càng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy. Anh lập tức đứng dậy, ngồi sồm trước mặt cô, dùng tay thay cô chút xuống một đống cỏ cô. Em dùng nước hoa hoặc làm tóc có chứa thành phần hóa học sao? Anh hỏi. Không có. Cô cũng vội vàng đẩy những cọng cỏ trên người mình cùng cả tay anh ra. Sự nhiệt tình của anh làm hại lòng cô không ngừng rung động, toàn thân nóng lên, ánh mắt nóng bỏng của anh cũng làm cô không được tự nhiên. Em nên thành thực trả lời. Anh nhanh chóng gạt tay của cô, mười phần nhiệt tình gạt đi những cọng cỏ trên vai cô. Anh ở việc này làm gì? Vấn đề của anh cùng việc tay ngã của cô một chút cũng không có liên quan. Anh không hy vọng đóng cỏ khô nuôi cấy hoa lan này đã bị ô nhiễm. Ô nhiễm? Thật sự là hiểu lầm lớn. Cô biết ngay anh không hề tốt như vậy mà. Thì ra là để bảo vệ nguyên liệu phát tài của anh không thể cho cô làm cho ô nhiễm. Những đống cỏ này bình thường phải giữ ở nơi khô ráo và phải được làm sạch. Tôi không biết, thì ra là cô cũng không hiểu việc này. Đừng nhúc nhích, anh đột nhiên ra lệnh. Cô chừng lớn hai mắt nhìn thấy anh nghiêng người tiến sát vào gần cô, một đôi mắt thật chăm chú dò xét cô như muốn hôn cô. Tim cô đập thật nhanh, hơi nóng bay loạn, toàn thân đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bối rối bắt đầu nắm chặt tay. Nếu anh có ý đồ gây rối, thừa cơ ăn hiếp cô. Cô sẽ ngay lập tức liền thưởng cho anh một quyền. Chú ý theo dõi anh từng chút, từng chút tiếp cận mình. Cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Không khí xung quanh hai người từ từ nóng rực Cô hóa mắt tròn váng một trận, không khách khí nắm tay hùng hăng tới bụng anh. Đau, cô vội vàng vông tay, cờ bụng anh thật dán chắc. So với nắm tay của cô còn cứng hơn, như là sắt thép vậy. Lòng kình vũ dùng mình, lấy đi ngọn cỏ trên đầu cô. Không thể tưởng tượng quay ra nhìn cô, nhắm mắt lại hỏi, em đánh lén anh. Sở Tiểu Tinh nhìn thấy cọng cỏ trên tay anh, thầm nghĩ xong đời, cô làm chuyện bé xé ra to, anh chỉ là giúp cô lấy cọng cỏ trên đầu kia. Thế nhưng cô cẩn trương đánh anh, vẻ mặt của anh dường như rất tức giận. Thật xin lỗi. lòng Kỉnh Vũ nhìn cô trầm trầm, hai mắt lóe sáng như sao, cô cảm thấy hối hận, hẳn là biết chính mình đã làm sai. Kỳ thật trong lòng anh, căn bản không hề tức giận, nhưng cũng không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô. Anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Anh phải treo nàng, hỏi xem trong lòng cô cho rằng anh là người như thế nào. Khuôn mặt tuyến tú của anh tiến tới gần cô, lạnh lùng nói. Không cần phải nói lời xin lỗi, cho dù hận anh cũng không cần động thủ như vậy. Tôi không có hận anh. Sở tiểu tinh khẽ lùi lại Âm thầm kéo dài khoảng cách của hai người Không chút suy nghĩ, nói Còn dám nói không có Rõ ràng chính là quan báo tư thủ Không có Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên Cô biết rõ anh nói thủ riêng là cái gì Nhưng từ đầu tới anh Chỉ trách tội cô Chứ không nghĩ trách anh Thực không có sao Anh tiếp tục tiến sát gần cô Hoài nghi hỏi Thật sự Cô không thở được Hai người chỉ cách nhau 5cm Nhiệt độ trên người anh mơ hù Trong lúc đó đã khuếch tán giữa hai người Hồi thở nam tính ma quái này Làm cho đầu cô choáng váng Cô cũng không biết chính mình Đang e lệ cái gì Cô nên đẩy anh ra Nhanh chóng rời khỏi nơi này Nhưng ngày cả sức đứng lên Cô cũng không có Chính là em nói sao Tôi nói Vậy là tốt rồi Anh cười Tôi kỳ thật cảm ơn anh May mắn ngày đó gặp anh nàng khó khăn biểu đạt sự cảm kích trồng chất trong lòng của mình ngày nào cơ anh cố ý nhếch khóe môi không cười hỏi là lần ở trong quán rượu nhỏ đó cô sợ anh vẻ mặt của anh dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net